truyện thần y ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai v blog.com chương 272 si mê khác thường âm mưu của bạch nhật thần một biết rõ sự ngoan độc của y sự vô tình của y nhưng tâm của nàng ta đã sớm đặt lên người y rồi vì y, y nàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí nàng có thể phản bội cả thái hậu. nhưng bảo nàng ta phải hủy đi đứa nhỏ của phương vì khi nàng thật sự không xuống tay được, đó chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé. hơn nữa, hiểu làm không tốt, người mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm. nàng ta muốn giúp gì, nhưng lại không muốn hại tính mạng người khác. vì vậy, cho dù lời hứa đã trẻ nàng ta làm thiết có bao nhiêu cám dỗ thì nàng ta cũng không thể đi hại người được. Nàng ta thật sự không thể hạ thủ. huống chi, trước kia Vương Phi đối với nàng ta cũng không tại. Lần đó, Vương Phi rõ ràng đã phát hiện ra nàng ta phản bội, nhưng vẫn thả nàng đi. Vương Phi là người vô tội, tiểu sinh mệnh kia càng vô tội. Ta thật sự không thể làm như vậy, công tự bỏ qua cho nàng đi. Đang mai thì sớm muốn gạt cho y. Nhưng suy tư một lát vẫn thấp dọng cử tuyệt. Nàng nói cái gì? Tất mạng và giấc thần đột nhiên trầm xuống. Trong con người nhìn chóng nhận lên tìa thị quyết. Y nhìn thẳng qua mặt nàng ta, cái môi cả nhút nhín lại lùn thốn ra từng chữ. Nàng bây rơi, nàng bây giờ rốt cuộc là người của ai? Lại còn nói chấp nàng ta, nàng ta vô tội sao? Trước kia nàng ta giả ngu để gạt ta lại còn dân vẫy để thói hồn, nàng còn nói nàng ta vô tội ư. Không phải, Vương Phi lúc trước là ngốc thật, trước kia ta luôn ở bên người Thái Hậu, điểm này ta có thể bảo đảm. Khi đó Vương Phi thường xuyên gây hỏa cho Thái Hậu. Thái Hậu không biết đã mất bao nhiêu tâm tư đó. Lan Ma lập tức nói, nàng ta ở bên cạnh Thái Hậu đã nhiều năm, Thái Hậu luôn luôn thương yêu Vương Phi nhớ, thường xuyên, Cho phương phi tiến cùng, điểm này nàng ta rất rõ ràng. Hơn nữa, một người bình thường tuyệt đối không có khả năng, mỗi thời mỗi khắc đều có biểu hiện ngay dạng như thế. Làm mai lại theo vào một câu, thế thật khi đó nàng ta cảm thấy vương phi rất đáng thương. Bạn diệt thần hay giật mình, hay mắn khả chấp chớp, lúc mai theo bản năng cũng nhăn lại. Thừ, chính nàng ấy cũng thừa nhận trước kia nàng ấy giả ngu nàng không cần bịa đạt công tử trước kia nàng ấy quấn quýt lấy công tử như vậy là vì một lần muốn gả cho công tử vì có thể ở bên cạnh công tử mà nàng ấy đã phải chịu không biết bao đau khổ chịu bao nhiêu quyết quốc mỗi lần như vậy đều bị nhóm đại thiếu thư chỉnh cho thật thê thảm nhưng nàng ấy vẫn luôn ngây ngốc đi theo công tử Nếu lúc đó nàng không ngốc ngớt thì tiệt đó sẽ không làm như vậy Nước tử chưa lấy chồng đi bằng tâm đến thể diện của mình. Hơn nữa, khi đó tấm đồng nàng ấy đổi với công tử tuyệt đối không phải là già. Làng màng nổi, bất thật khi đó nàng ta cũng là người đứng xem nên thấy rất rõ. Hai mắt mà chất thần hơi hơi nhú lại khi thần y cũng biết rõ chuyện này. Đúng như lời lang mai vừa nổi, nếu nàng không ngốc thì tuyệt đổi sẽ không làm như vậy. Khi đó, thật mỗi lần nàng rượu bị người ta chà đạm cực kỳ thê thảm. Những người xung quanh thì luôn chê cười. Mỗi lần thấy dám vẻ cổ sở và không chịu nổi của nàng, bọn họ lại càng cười to hơn. Khi đó, nhóm các tiểu thư luôn đánh nàng, bắn nàng. Thế vẫn còn nhẹ, bọn họ còn thường xuyên nghĩ ra cách để chà đạp nàng. Khi nhớ có một lần mà như tiếng lừa nàng đi bắt cáng, kết quả là nàng bị đáng cáng. Cũng hai đặc tính của con rắn không mạnh, nhưng ngón tay của nàng vẫn bị sưng lên vài ngày. Những chuyện giống như vậy, khi quá thận không thể đếm được. Vì vậy, lúc nàng bấm theo y, nàng không chỉ bị người ta đánh mắng, mà có lúc còn bị nguy hiểm trên tính mạng. Vậy nhưng, nàng lại vẫn nghe ngốc đi theo y. Vì vậy, khi đó chắn là nàng ngốc thật. Trước kia, chỉ có nhận lúc khi viên tiệm có mặt ở đó, thì mọi người mới không dám làm càng nên mỗi lần có mạng thi viên dịp là nàng lượng thoải mái nhất. Công tử, hắn là nàng ấy đã bị và chạm gì đó lúc ở trong phụ công tử, nên mới trở nên khỏe ra như vậy. Điểm này, hắn là công tử cũng biết rõ. Làm hài thế y vẫn không mở miệng nói chuyện thì sống ruột nói tiếp. Ta mặc kệ, nàng ấy trước kia là ngốc thật hay là ngốc giả, nhưng về sao nàng ấy đã dân bẫy để từ hồn là sự thật chỉ cần dựa vào điểm này, các tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ta. Bạch tuyệt thần thấp động quá, trong giọng nói đã mang thêm vài phần tức giận. Nhị đánh lần đó, nàng đã trộm tất cả ngân lượng trong vũ y. Nàng hại y vừa còn dân bẫy để từ hồn, cái lại tức giật đầy mình. Lần mày thấy gương mặt tàn lầy lửa giận của y, thì cứng đờ cả người, cầm má ngẩn ra một thì đào xó. Nàng ta gì thuộc một láng rồi lại nói khẽ. Công tử vì sao không thể buông tài, dù sao trước kia công tử vẫn luôn muốn tự hồn Công tử cũng vậy là. Nhưng lời của nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì tai của bà trị thần đột nhiên đặng lên cổ nàng. Khi dùng sưng bấp mạnh, khiến nàng ngay cả hô hóc cũng không được, chứ đừng nói là nói chuyện. Mặt lang mai không ngừng đỏ lên, hai mắt nhìn thẳng mang theo đau xót, nàng khó khăn hô lên. Công, công tử, người thật tòa gan dám chỉ trích ta không đúng ư. Đôi mắt và trích thần hiện rõ sự tàn nhẫn và xá ý, dòng nốt của y lúc này đã lạnh như bàn, khiến người ta kinh hãi Bàn tay cũng không ngừng xếp lại. Không, lang mai không dám. Lang mai kinh hải, nàng ta có khăn nổi, nhưng ánh mắt khi nhìn vào mắt của y lại ẩn chứa một nụ cười cay đắng Mắt nàng cũng từ từ chuyển sang xanh tím không còn chút thiết xác. Hô hấp càng lúc càng yếu đi, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, không hề dễ dụa, cũng chẳng cầu xin. Nếu đây chính là vận mệnh của nàng, thì nàng sẽ chấp nhận. Và chân thân nhìn bộ dáng của nàng ta thì đột nhiên hoàn hột. Đối với y mà nói, thì hiện tại Lan Mai vẫn còn giá trị lợi dụng, thì không thể để cho nàng ta chết được. Bàn tay đã lên cổ của Lan Mai đột nhiên nó lẫm ra. Về âm lãnh và ngoan truyện Trên mạng cấp tóc biến mất Y chậm rãi nói: Làng mài thật xin lỗi Vừa rồi ta quá xúc động Giờ phút này trên mạng Y Không còn ở phần tại những lúc trước Mà ngược lại lại mang theo Vài phần nhu tình đi nhẹ nhàng so lên nơi Vừa bị Y làm xanh tím Trong giọng nói rõ ràng có chút hối hận Bạch chân thần rập mặt xuống Róc mắt nhận lên vẻ thương tầm Y thấp giọng nói Nàng cũng biến chữ này đối với ta mà nói có bao nhiêu đã kích và đau xót. Nên khi ta vừa nghe được lời nàng nói thì trong lúc nhất thời không kiểm soát được. Lan Mai giữ mình nàng ta đau lòng nhìn vào mắt đi rồi nói thẻ. Lan Mai không trách công tử đâu. Lan Mai hiểu rõ tâm tình của công tử đều là Lan Mai không tốt. Lan Mai không nên nói ra những lời như vậy với công tử. Ừm uhm. Ta biết nàng luôn là người hiểu rõ ta nhất. Bạch như thần khẽ cười, bàn ta đặn trên cổ nàng ta càng thêm nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cưới nàng, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Công tử, bé mặn Lan Mai tràn đầy kích động, nàng ta không kìm lòng được liền nhào vào lòng y. Vừa nãy y nói muốn cưới nàng ta làm thiếp, nhưng trong lời nói lên đầy sự dụ dỗ và đe dọa. Lúc này, Những lời nói đầy hối lỗi và hứa hẹn của y là thật sự khiến Lan Mai cảm động. Và chiếc thần ôm Lan Mai vào lòng, bé chú dàng trên mặt cũng nhìn chống biến mất, thấy vào đó là cơn mặn là như bằng, nhưng y vẫn nhẹ giọng nói. Hiểu không phải bởi vấn đề thân phận, thì ta thật sự rất muốn cho nàng làm chính thê của ta, bởi vì cũng chỉ có nàng là người hiểu rõ tân nhất. Giờ phút này, biểu hiện trên mặt y và lời nói của y không hề tương xứng với nhau. Chỉ tiếng lúc này Lan Mai đã ở trong lòng y, nên không bạn không nhìn được vẻ mặt đó. Ngược lại, khi nghe được những lời này, thân mình Lan Mai rõ ràng cứng đờ, đêm mạng cũng càng đầy cảm động, không ngờ bị giật thân lại nói với nàng những lời như thế. Chính thầy sao? Lan Mai chưa bao giờ giảm mơ tưởng làm chính thầy của y. Nàng cũng biến thân phận của mình, biến chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng y nói vậy, cũng chứng minh được tâm ý của y đối với nàng. Có những lời này của công tử là đủ rồi, Lan Mai chỉ mong được ở bên cạnh chăm sóc cho công tử, chứ không cần danh phận gì. Với dù có làm nhà đầu cho công tử, Lan Mai cũng càng tâm tình nguyện. Nhà đầu ngốc này, ta há có thể để nàng chịu quỷ quốc như vậy, nàng yên tâm. Ta sẽ mà chống nói chuyện với vùng mẫu để chúng ta nhanh chóng thành thần. Và chiếc thần nghe được những lời này của nàng, thì quái mưa nhớ lên nở ra một tư cờ lạnh. Ý cổ ý nói thế, nhưng Ý đoán chắc Lan Mai tuyệt đối sẽ không cho Ý làm như vậy. Khi nói chuyện, Ý cũng có ý kéo nàng ra ngoài. Công tử, không được. Quả nhiên, Lan Mai đột nhiên đứng thẳng người lên rồi vội vàng hỏi. Lan Mai không muốn công tự pháp xử. Nàng hiểu rõ thân phận của mình vốn không xứng với bạch trực thần. Nếu lúc này bạch trực thần nói cứ chính thề thì nạp ngàn làm thiếm cũng là chuyện có thể làm được. Nhưng hiện giờ bạch trực thần còn chưa thành thân. Giờ mà đi nói với lão cha và vô nhân là muốn kết hôn với nàng thì lão cha và vô nhân chắc chắn sẽ không đồng ý. Chứ sao bọn họ còn đánh bạch trực thần không hiểu chuyện. Lan Mai Ta, ba chức thần lại cố ý giả bộ vài phần cạp cáp. Lan Mai là tướng vương tài, đặt lên mô y rồi nói kẻ. Lan Mai biết tâm tư của công tử, Lan Mai biết công tử thận tâm đối với ta. Vì vậy, Lan Mai càng không thể làm cho công tử có sự. Lan Mai đang luôn nghĩ cho ta, ta làm sao có thể để nàng phải chịu thiệt thòi? Ba Chị thần nhẹ nhàng kéo tay Lan Mai ra rồi nghiêm túc nói. Đây là Lan Mai căm tâm từ nguyện, nên không hề cảm thấy thiệt thổi. Nói nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh công tử, thì đó đã là niềm vui lớn nhất của La Mai rồi. Lan Mai mỉm cười hạnh phúc, rất giọng nổi cũng càng đầy ý cười. Lan Mai Anh dựt thần nhìn thẳng vào mắt La Mai, rồi ông Nhu gọi tên nàng. Bàn tay đang ôm lấy nàng cũng đột nhiên căng ra. Cái lập tưng cúi xuống hôn là ngoài nàng. Thân mình lăng mai lần này hoàn toàn cứng đờ, hai mắt đột nhiên mở to, khi cảm giác đường lưỡi của y vương vào trong miệng nàng. Thân mình càng không nhận được rung rẩy toàn thân nhắm mắt đã tay rần, một chung khí lực cũng không có, nàng ta hoàn toàn tội lơ trong lòng y, để mặt y tùy ý hôn nàng. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, đế mặn càng đầy hạnh phúc. cuối cuộc, nàng cũng đợi được ngày này, giờ khác này. Cho dù muốn nàng đi tìm cái chết, Tên nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nụ hôn của y không ngừng xâm nhập, bàn tay y vốn đang đặt trên eo lăng mai, cũng bắt đầu di chuyển sau lưng nàng ta. Khi từ từ mở mắt ra, nàng khém mở hai mắt và gián vẽ cựng kỳ sai mê. Trong mắt y nhanh chóng rằng qua vài ti cơ lạnh. Trong đó cũng không có quá nhiều dục vọng. Thân mình lăng mai theo bản ngăn vương sáng và người y, cánh tay cũng kim lòng không được ôm lấy cổ y lang mai chúng ta còn chưa thành thần ta không thể và dịch thần rời môi của Lăng mai thấy những vẽ xe về của nàng ta ấy liền dịu dàng nói trong lời nói cũng ngập tràn yêu thương công tử trong lòng Lăng mai chỉ có công tử lang mai nguyện ý lời nói của lăng mai càng ngày càng nhỏ và mang theo vài phần ngượng ngùng nhưng cũng có chút chờ mong chỉ cần và dịch thần thận tâm đối với nàng nàng cần gì để ý nhiều như vậy Dù sao, trong lòng nàng cũng chỉ yêu mình y. cái đời này của nàng nhất định là người của y. Sớm hay trẻ trúng cũng không có vấn đề gì. Nếu lúc này, bà Chịp Thần muốn nàng, thì cứ coi như bọn họ động phòng trước đi. Mặc dù không có danh phận chính thất, nhưng coi như nàng đã là người của y rồi. Đợt sau khi bà Chịp Thần cứ chính thề, đi cho nàng danh phận thiếp thất là được. Bà Chịp Thần giật mình, phép môi cười khẽ đầy ám muội. Và có vài phần khác thường. Thì đột nhiên ôm lấy nàng rồi thấp giọng nói. Vậy nàng cũng đừng tách ta nhé. Thì vừa nói vừa ôm Lan Mai đi vào trong phòng. Nhớ đầu đứng trong phòng thấy bạch dịch thần ôm Lan Mai tiến vào. Thì rất sận sốt. Nhưng cũng lập tức hiểu ra là có chuyện gì. Bốn họ đều vội vàng lui ra ngoài. Thế nhưng nhớ đầu rời đi sao cùng khi nhìn về phía Lang Mai. Đang được bạch nhật thần ôm vào trong lòng, may mắn nàng ta bỗng tràn đầy hận ý, nói hận không thể đềm lăng mai sẽ thành trăm mạnh. Bạch nhật thần vào phòng, liền nhấc chân lên đá nhẹ vào cửa, làm cửa phòng đóng sập lại, thì lập tức đặt lang mai lên giường. Triền biên trôi qua, bạch nhật thần vẫn nhẹ nhàng ôm lấy lăng mai, một bàn tay đùa dẫn mái tóc của nàng, thì kề sát môi bên tay nàng rồi thấp giọng nói. Theo ta như vậy có hối hận không? Không đâu, Lan Mai vĩnh viện sẽ không hối hận. gương mặt Lan Mai đỏ ửng, nàng ta ngưỡng ngùng trả lời, bởi vì y thở thổi vào trong tai nạn, thần thể của nạn lại nhẹ nhàng trùng lên.